các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi, vừa mới xuống xe, nhóc con liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới bên cảnh Hồ Lệ Lệ đang tới hoa trong sân. Hồ Lệ Lệ thả bình nước trong tay xuống, ngồi xổm xuống, nhanh đón nhóc con nhảy bổ vào lòng. "Ôi trời, hôm nay đi đâu chơi vậy?" Hồ Lệ Lệ hôn nhóc con một cái, cười hiếm mắt hỏi. "Ba đưa con đi rất nhiều nơi vui chơi, thuyền này ta có thể bay, ngựa gỗ có thể quay vòng vòng, còn có rất nhiều trò chơi nên nen chưa từng thấy." Hồ Lệ Lệ nghe con trai bẻ từng đầu ngón tay, đếm từng nơi đã đi, trong đầu nghĩ, Bao Lạc Kỳ coi như cũng có chút trùng mực, không mang bé đi chơi thu kích thích. Bao Lạc Kỳ nhìn hai mẹ con ôm nhau bên cạnh, lại dâng lên cảm giác chua chát, rồi đành tê dại ăn mòn trái tim anh. Tiếng anh từng trận, từng trận khó chịu. Anh biết Hồ Lệ Lệ làm vậy là do bóng ma mấy năm trước anh để lại cho cô. Cho dù mấy năm nay, anh hết sức bù đắp cho cô, Tiết Dẹo vẫn ở đó, Thiến Hồ Lệ Lệ hận không thể nắm chặt tất cả những thứ có thể nắm chặt bên người. Ban đêm, Bao Lạc Kỳ lén lén nhìn vào phòng Hồ Lệ Lệ. Đúng vậy, cô em toàn chức coi như người không đồng nào. Bao Lạc Kỳ không thể ngủ chung cùng phòng với bà chủ. Anh hôn cục bột nhỏ ngủ say một cái, sau đó ôm Hồ Lệ Lệ cũng ngủ say ra ngoài. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, Hồ Lệ Lệ ngủ không quá say, chốc lát liền mơ mơ màng màng mở mắt. Trong phòng mồ mảnh đen nhánh, con đèn ngày thường luôn để cũng lại tắt, điều này khiến đáy lòng cô khủng hoảng, không viên hốt hoảng, mày đang ở trong nhà, ai cũng không dám làm gì mày. Trong lòng lặng lẽ tự hiểu cho mình, Hồ Lệ Lệ sờ ngực một cái, mở đèn đầu giường lên. Ánh đèn vàng ấm áp mời lên, nhưng bên tủ đầu giường xuất hiện một mũi tên đầu hướng về bên trái. Hồ Lệ Lệ vội mắt một cái. Trong đầu nghĩ lại là cho quỷ gì Đưa tay thách một tiếng Mở đèn lớn trong phòng lên Ngày sau đó, Linh bị một biển hoa màu đỏ bao xanh Hồ lệ lệ sững sờ một lát Trong lòng nói nhảm chán Túng tường quét về phòng mình Tay vừa chạm vào cánh cửa Linh thấy tivi treo trên tường sáng lên Tốt nhìn gương mặt đẹp trai của bao lạc kỳ Này em yêu Cũng biết em sẽ không thưởng thức tâm ý của anh Vẫn là để anh tới nói cho em đi Mặc dù 999 đó hoa hồng tất tục Nhưng có lẽ tình yêu bình thường thích hợp với anh và em nhất. Chúng ta giống như người một nhà, có cái vã cũng có va chạm, nhưng chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau." Nói xong câu này, tivi trên tường tắt, chiếc cửa tự động mở ra. Hồ Lệ Lệ mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi qua phòng khách, màn hình tivi lại sáng lên. Hồ Lệ Lệ phát hiện trên đó đều là ảnh của Nhiên Nhiên từ khi sinh ra thế này. Sau khi kết thúc, trên màn hình chậm rãi xuất hiện một hàng chữ: Con cũng đã sinh rồi. Chẳng bằng quê quân lại đi. Trái tim hồ lệ lệ nhảy lên một cái. Lúc này có một mũi tên chỉ hướng ngoài cửa sổ. Không biết người này lại muốn làm gì. Hồ lệ lệ còn tò mò, kéo ra rẻm cửa của cửa sổ sát đất cực lớn nhà mình. Phụt! Đêm tối mang theo sao và trăng sáng. Vô số màn ảnh lớn sáng lên trong đêm tối. Nháy mắt chiếu thành phố lúc bốn giờ sáng như ban ngày. Tất cả màn hình đều năng phát video. Đó là hai nhân vật được vẽ bởi truyện tranh. Qua sa từng hình ảnh hồi lễ lễ và Bao Lạc Kỳ gặp nhau thế này, nếu không phải nhìn thấy những bức ảnh này, dường như bản thân Hồ Lệ Lệ cũng không nhớ nổi, cô lại còn cùng với Bao Lạc Kỳ có nhiều khoảnh khắc lãng mạn như vậy, mà những thứ này bây giờ đang từng chút từng chút ở gần một trăm màn hình lớn chiếu về phía Hồ Lệ Lệ. Hốc mắt cô dần ướt át, cuối cùng màn ảnh lớn cũng thoáng lên một câu nói. Hồ Lệ Lệ, em đồng ý gả cho anh không? khóe miệng hồ lệ lệ lộ ra nụ cười, rõ ràng là cười, trong hốc mắt hết lần này tới lần khác lại có những giọt nước mắt thật lớn, cảm động mà chảy xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net